trút giao chiến toàn tự này, vang vọng tinh không tám phương. Dường như hư vô muốn vỡ nát diệt vong, dường như tinh không muốn sụp đổ, thậm chí ngay cả tiên vực vĩnh hằng cũng có vô số ngọn núi sụp xuống. Biển vĩnh hằng lan tràn trên mặt đất, còn có từng vết nứt ở trong chấn động này bị trực tiếp chấn động ra. Từ phía xa nhìn lại, giống như là một mảnh tinh không này đều hình thành từ hố đen, lực cuồng bạo vô cùng Ở giữa tống khuyết cùng với thông thiên đạo nhân Ở giữa bóng người đạo trần Cùng bóng người nghịch phàm Phát ra kinh thiên Giữa những tiếng động ầm ấm, ấm Không ngừng vang vọng Bên ngoài thân thể thông thiên đạo nhân Bóng người nghịch phàm do thần thông quán hình thành Cuối cùng cũng không nhìn được Hóa thành vô số ngọn lửa màu đen Khuếch tán ra khắp nơi Đồng thời bóng người đạo trần ở bên ngoài thân thể tống khuyết Cũng tàn vỡ khuếch tán Tống khuyết điên cuồng Phun ra máu tuê Thân thể quấn ngược, Hắn đã bỏ ra tất cả Lúc này giống như là lửa trong gió Giống như là thoáng một chút Liền có thể ngã xuống Cũng may Thánh Hoàng ở một bên Cho dù người cũng bị thương nặng Nhưng vẫn sử dụng toàn đực Đi đón đỡ tống huyết Bảo vệ hắn Lùi lại phía sau Về phần thông thiên đạo nhân Ở nơi đó Theo bóng người nghịch phàm Do thần thông quán huyện hóa ra Tiêu tàn Thân thể hắn cũng xuất hiện Ở trong tinh không Lúc này tóc tay bù sù Sắc mặt tái nhật Ngọn đường trên người nhìn như là tản đi Có thể từ lâu thâm nhập trong xương tủy hắn Ở trong cơ thể hắn Không thể nghịch chuyển một tê sinh mạng cuối cùng khoán Thiêu đốt hầu như là không còn Vào giờ phút này Hắn ngược lại bình tĩnh Ở trong mắt quán không có tống khuyết Không có thánh hoàng Thậm chí cũng không có chúng sinh tiên vực vĩnh hằng Càng không có bạch tiểu thuần Có thế chỉ là ánh mắt của hắn nhìn tới Mỗi chỗ vương hướng nào đó Ở bên trên tiên vực vĩnh Hằng Phụ thân Tất cả những điều này Đáng giá sao Ta là con gái của phụ thân Cầu xin phụ thân Cầu xin người Phụ thân Bên tài hắn Lúc này vang vọng lên giọng nói của Đỗ Lăng về Trong mắt quản Giống như là cũng có hình ảnh Ở trên thông thiên đảo ban đầu Mình mạnh mẽ ép xuống nữ nhi của bạch tiểu thuần Khiến cho bọn họ dung hợp cắn nút Đúng vậy Đáng giá sao Thông thiên đạo nhân thì thảo Hắn đột nhiên có cảm giác được mưu bàn tay Có chút đau đớn Từ lúc cuối đầu Hắn thấy được một giọt nước mắt Chính mình cũng không biết làm sao có thể rơi xuống Nước mắt kia Rơi vào trên mưu bàn tay Nhưng không có ướt ra Mà là trong chớp mắt khi tiếp xúc với da Ở vị trí kia Dưới da có hòa diệm đốt cháy Lại trực tiếp khiến mưu bàn tay Bàn tay, cánh tay Cùng với thân thể hắn Ở trong nhà mắt Lại bị thiêu đốt trở thành cho bụi Ta đã từng Hình như không phải cái dạng này Hai mắt thông thiên đạo nhân nhắm nghiền Trong cây đắng cũng có sự mờ mịt Cho đến đầu của anh là trong ngọn lửa kia Từ từ thiêu đốt trở thành cho bụi Mang theo sự mê man của anh Có thể cũng mang theo hồi ức của anh Càng có thể vẫn mang theo tưởng niệm của anh Thời khắc cuối đối với nữ nhi Dần dần tiêu tàn Thông thiên đạo nhân Ngã xuống Ở bên trong thế giới thông thiên trước kia Bởi vì bản thân hắn có tư chất kinh người Dạo vào lực lượng cùng thủ đoạn của bản thân Lật đổ toàn bộ khôi hoàng thành Hắn còn suốt nửa chặt đứt Đi truyền thừa của khôi hoàng Khiến cho màn hoàng xuất hiện Cuối cùng hắn lại tự tay phá vỡ thế giới thồng thiên Lúc này Sinh mạng quán đã trở thành một câu chuyện xưa Ở dưới nơi này Đầu quán bị thiêu đốt Đã hoàn toàn hóa thành cho bụi Kể cả linh hồn quán Cũng đều biến mất hầu như là không còn gì cả Chỉ có bụi bạm này Ở trong tinh không này Nhẹ nhàng tung bay Không có ai biết hắn ở trong chấp mắt tử vong này Thì Thảo nói nhỏ ba chữ này Có giá trị ra sao Đáp án trong lòng là cái gì Có lẽ là không đáng Có lẽ là đáng Lại có lẽ Trước đây nếu người canh giữ lăng mộ Không có vâng theo giao hẹn cổ xưa Mà lựa chọn thả hắn ra ngoài Để cho đến nhận khô hoàng chiều Thì có thể Lại là một cục diện không rõ Không ai có thể nói ra, nếu như vậy, xảy ra chuyện gì. Người canh giữ lăng mộ tuân theo ý chí của khôi tổ, cũng không có khả năng đi để cho người không tu luyện đạo pháp khôi hoàng đi ra khỏi thế giới thông thiên. Nhưng bất kể như thế nào, suốt đời thông thiên đạo nhân, hắn có thể nói là bốn bề dậy sóng, chỉ là cuối cùng có điểm cuối, kêu hùng thế hệ này vào giờ phút cuối này trở thành mở mặt. Lúc này nhìn thông thiên đạo nhân hóa thành cho buổi. Tiêu tàn trong tình không Tổng khuyết hít thờ dồn dập Được thánh hoàng nỡ Hắn ngầm đầu Ở bên trong hai mắt hắn cũng có một tia phức tạp Nhìn thông thiên đạo nhân hóa thành cho bụi Dần dần hoàn toàn biến mất Cùng lúc đó Mọi người ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng Nhất là tu sĩ khô Hoàng Triều Bọn họ mặc dù ở khoảng cách rất xa Nhưng ba người tổng khuyết chiến đấu Thực sự quá mức kinh thiên động địa Bọn họ cũng có thể mơ hồ nhìn thấy được Lúc này Sau khi ý thức được thông thiên đạo nhân tử vong ở trong chằm mặt ngẩn ngùi. Sau đó, lại là tiếng hoan hô đến từ toàn bộ khôi hoàng triều. Căm hận của bọn họ đối với Thông Thiên đạo nhân là rất nhiều. Trong giờ phút này, trong tiếng hoan hô của hai người thống cùng thánh hoàng đang muốn lưu ngự về phía tiên vực vĩnh Hằng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên sắc mặt hai người bọn họ nhất thời biến đổi. Ở trong nháy mắt sắc mặt bọn họ biến hóa, một khí tức không cách nào có thể hình dung, mênh vô tận, hình như là có thể tràn ngập toàn bộ tinh không. Hình như là có thể chân áp tất cả chúng sinh Hình như là trong thiên địa Bên trong bên ngoài tinh không Duy nhất chỉ có hắn độc tôn Lại trực tiếp từ bên ngoài tin vực của Vĩnh Hằng Bên trong thân thể cao lớn của nghịch phàm hắn Hóa thành bức tượng Đứng trong tinh không Bạo phát ra Khí thức này tản ra khiến cho tinh không run dày khiến thức tin vực Vĩnh Hằng cũng chấn động Mặt đất xuất hiện vỡ nát Biển Vĩnh Hằng giống như là cũng bị khí thức nhìn không thế này đè ép Lõm xuống thật sâu Ngay cả gợn sóng hình như cũng không cách nào có thể dâng tràn. Mà trên mặt đất, tất cả chúng sinh tin vực vĩnh hằng Lúc này tâm thần mỗi người đều chấn động mãnh điệt, linh hồn run dày. Thân thể của bọn họ đang run dày. Ở trong đầu chúng rỗng, dần như tất cả ý thức, tất cả suy nghĩ của bọn họ ở trong giờ phút này đều giống là bị xóa đi. Chỉ còn lại là bản năng kinh hoàng cùng với hoàng sợ. dường như gặp phải thiên địch khống chế sinh tử cùng với đạo vật của bọn họ. Nếu như chỉ vậy thì cũng thôi Càng quỳ dị hơn Là từ bên trong tinh không trên trời cao này Giống như là ở bên trong khí thức này Tản ra lực quy tắc nào đó Giống như là dẫn dắt Cuối cùng lại khiến cho nước biển vĩnh hằng Sau khi lõm xuống ngắn ngùi Tự nhiên phóng lên trên không trung Không chỉ là biển vĩnh hằng Còn có mọi chỗ núi đá Thậm chí là núi lớn Ở trong tiếng nổ lớn Từng ngọn núi lớn đều phóng lên trên không trung Núi biển đều như vậy Chúng sinh cũng như vậy Bất kể là tu vi gì Tất cả đều không thể khống chế được thân thể của mình Phóng lên trên không trung bỏng bạch Từng ngọn đối Thành trì mọi chỗ Từng tòa cung điện Bao gồm thảo mộc ở bên trong Bao gồm tất cả mảnh thú Tất cả tồn tại trong toàn bộ tiên vực vĩnh hằng Hình như đều bị dấn động Cảnh tượng như vậy Đủ để chấn động tất cả mà chỗ hoàng cung của Bạch Tiều Thuần Lúc này cũng như vậy Toàn bộ hoàng cung đều phóng lên trên không trung Chỗ mặt thất của hắn Cũng không cách nào có thể đối mặt với dẫn dắt kinh người này Tất cả thuật pháp Tất cả cấm chế hình như đều mất đi tác dụng Cửa lớn mật thất này vốn kiên cố vô cùng Thậm chí vách đá mật thất Lúc này cũng giống như là bị tách ra Hóa thành mấy phần phóng lên trên không trùng Lộ ra Thân thể Bạch Tiều Thuần Đang ngồi khoanh chân ở trên mặt đất Thân thể khổ quắt Mất đi ánh sáng rực rỡ Cuối cùng lại không biết là sống Hay là đã chết Hiện tại Ở trên mặt đất tiên vực của Vĩnh Hằng này Thân thể hắn là tồn tại duy nhất Ở dưới khí tức này Ở trong dẫn dắt này Vẫn khoanh chân bất động Cũng chỉ có bạch tiều thuần có thể làm được điểm này Về phần thánh hoàng cùng tống khuất ở trên trời cao Lúc này thân thể run dày Thân thể bọn họ thực giống như là bị giảm buộc Giống như là ở trong nước vậy Vô cùng gian nan Mới miễn cưỡng xoay người Nhìn về phía sau Nhìn được phía thân thể nghịch phàm chúa tể này Chậm rãi chấn động Thân thể nghịch phàm chúa tể Thật sự quá lớn Hắn đứng trong tinh không Giờ tay lên lúc này chấn động càng thêm th Mánh điệt hơn Lại là đầu quán Đầu quán vốn không có nào lắc lư Lúc này tự nhiên truyền thẳng tiếng sẵn rắc Tầng 5 thạch dày tích đĩ nắng động Ở trong 5 tháng vô tận Trên thân thể quán Lúc này tự nhiên xuất hiện từng vết nứt Những vết nứt này quá nhiều Ở trong chấp mắt lại đạt tới mấy trăm Sau đó là mấy nghìn Cho đến mấy vạn Thậm chí là nhiều hơn Tràn ngập toàn thân Đồng thời giống như thân thể án xuất hiện vết nứt Thầm vết nứt xuất hiện Khi thức từ trong cơ thể ánh tản ra Càng kinh thiên hơn Thậm chí Không chỉ là chúng sinh của vạn vật Ở trên thiên vực của Vĩnh Hằng này Mất đi ý thức Bị dẫn dắt bồng bệnh Mà ngay cả bản thân thiên vực Vĩnh Hằng Lại cũng ở trong tiếng độ lớn này Giống như là thay đổi quy tích Tự nhiên bị kéo Chậm rãi di chuyển về phía nghịch phàm chúa tề Mặc dù di chuyển này không nhanh Nhưng đây dù sao cũng là thiên vực Vĩnh Hằng Nó di chuyển Nhất thời khiến cho tinh không chấn động Khiến cho ban trong đầu thánh hoàng Cô mới tống khuyết cũng dần lên sóng bão kinh thiền Hắn Hắn Giọng nói của Thánh Hoàng trở nên run dày Sợ hãi nhìn toàn thân nghịch phàm chúa tể này Từ trên xuống dưới vết nứt càng nhiều Không ngừng vỡ nát Sắc mặt của tống khuyết tái nhật Thông thiên đạo nhân trước đó Đã khiến cho hắn cùng với Thánh Hoàng Lừa mạng tất cả Mới giết chết được Lấy thông thiên đạo nhân tới so sánh Lại có thể tưởng tượng được Mức độ cường hãn của nghịch phàm chúa thể Sấm thức tình Ở trong nháy mắt Tâm thần của Tống Khuyết có tiếng sấm nổ văng nghịch Phàm Chúa Tể đứng trong thiên không vết đứt trên mí mắt quán cuối cùng Lan tràn ra Ở dưới từng trận nổ văng Rất nhiều mùa đất tách ra Hình như nghịch Phạm Chúa Tể này Đang cố gắng nỗ lực mở hai mắt ra Mà trên người quán Một đạo phong ấn đại biểu cho khôi hoàng này Lúc này tốc độ tiêu tan Đã tạt tới trình độ kinh người Với mắt thường có thể thấy được Đang nhanh chóng tàn đi Giống như không thể nghịch chuyển vậy Chỉ sau mấy hơi thở Cuối cùng đã hoàn toàn biến mất trong nguy tâm cùng Phạm Chúa Tể Ở trong chấp mắt khi phong ẩn biến mất Như có một âm thanh giống như là huyền Đất đoạn Ở thiên điện này Ở bên trong thế giới tiên vực của vĩnh hằng này Ở trong tai chúng sinh Bỗng nhiên vang vọng Cùng lúc đó Theo phong ấn tiêu tan Nguy mắt nghịch Phạm Chúa Tể Bất chợt thoát động Ở trong phút chốc Thành đình ở trong tinh không này lại có hai mặt trời đột nhiên xuất hiện. Theo mặt trời xuất hiện, tinh không màu đen không phải tản ra ánh sáng trôi mắt bởi vì màu sắc mặt trời kia cũng là màu đen nhưng lại rõ ràng so với tinh không còn muốn thâm thúy hơn giống như là hố đen vậy. Đây chính là mắt của nghịch phạm chúa tệ. Giờ phút này, nghịch phạm đã thức tỉnh. Ở trong nháy mắt khi hắn thức tỉnh, Có một tiếng thờ dài giống như là từ viễn cổ Lộ ra sự tang thương vô tận Ở bên trong thiên địa này Ở trong tinh không này Ở trong đúng đổ nát Của vô số tộc quần đang được thắp sáng Ở toàn bộ thiên địa Ở bên trong toàn thế giới Ẩm Ẩm vang vọng Cũng chính là tiếng thờ dài này truyền ra Khiến cho tất cả sinh mạng trên thiên vực của Vĩnh Hằng Ở trong đầu bọn họ bắt đầu nổ vang Từ trong đất thất thần Từ trong thất thần trước đó Bị đánh thức Sau khi tỉnh lại Không để bọn họ hoàng sợ Đối với việc bản thân bị dẫn dắt, phóng lên trên không trùng, lại lứt mắt nhìn thấy được trên trời cao, nghịch phàm chúa tề này, mở hai mắt. Không có tiếng kêu kinh ngạc chuyển ra, bởi vì điều này chấn động quá lớn, chỉ có vô số âm thanh hít sâu, ở trong thiên vực của Vĩnh Hằng này, lộ ra khiếp sợ vô tận, cùng tuyệt vọng vô cùng, văng vọng kinh thiệt. Ta tỉnh, khi diệt sinh. giọng nói trầm thương, mang theo sự vô tận của năm tháng, ở bên trong tinh không này ung dung vang lên, giống như chỉ là âm thanh lại ẩn chứa thời gian bản nguyên, nó đi qua nơi nào, giống như là năm tháng trôi qua vậy. Toàn bộ tinh vực vĩnh hằng trong một tích tắc này đều giống như trở thành một màu xám. Cùng lúc đó, nghịch phàm chú đế mở mắt, những vết nứt trong thân thể án ở trong một tích tắc này tất cả đều vỡ vụt, ở trong những tiếng động ầm ầm vang vọng, thân thể án lại cũng bắt đầu từ từ Nỗ lực nhúc nhích Trên trời cao thiên vực vĩnh hẳn nghịch phàm chúa tệ trong tinh không thức tình Tất cả tầng nham thạch ở trên thân thể hắn Đều đang không ngừng vỡ nát Đồng thời ở trên mặt đất này Duy nhất ngồi xếp bằng không bị mất bất kỳ ảnh hưởng nào Cũng chỉ có bạch tiểu thuần Thời khắc này Thân thể bạch tiểu thuần khô quách không ít Hoàn toàn không có chút khí lực nào Từ trên người hắn tàn ra Hắn từ từ nhắm hai mắt Tóc tung bay Không nhìn ra sống hay chết Nhưng lại mơ hồ Hình như có sự huyền diệu nào đó Ở trong cơ thể quán dần lên Giằng như ngồi ở chỗ đó không phải là xác phàm Mà là một vị thần chỉ mở ở trong tinh không Ở vô số cây bồ công anh do sinh mạng Cùng với thần niệm bạch tiều thuần hóa thành Khuất tán trong đúng đổ nát mọi chỗ Lúc này cũng có biến hóa kia người Đang nhanh chóng xuất hiện Ở những đống đổ nát này Theo cây bồ công anh cắm rẽ theo đó khuất tán Không ngừng tàn ra ánh sáng Xua tan bóng tối Khiến trong một chỗ lại giống như là đống đổ nát Dần dần phát ra ánh sáng Đồng thời có một chút sức sống Đang chậm rãi, bao dưỡng ràng Những đống đổ nát này Được hoàn toàn thắp sáng Theo ánh sáng khuất tán Bóng tồi biến mất Mặt đất hình như là xuất hiện sự giảm rào Giống như là ngủ say nhiều năm thức tỉnh Lại giống như là sống lại sau khi tịch diệt Vào giờ phút này Toàn bộ tinh không dường như đã từng tối tăm Cũng không lại vô cùng tối tăm nữa Có thể cảm nhận được rõ ràng Có một ý chí kinh người Đang tỏa sáng phát ra Ý chí này xuất hiện Dần như chấn động hắc ám Khi những tấm màn đen tinh không ở trong một chấp mắt này Cũng dần lên sóng bão dao động Hình như là bên trong tinh không này Bóng tối cùng với ánh sáng Đang tiến hành một hồi chiến tranh Không cách nào nói rõ Nếu có thể ở một độ cao tuyệt đối trong tinh không Đi bao quát toàn bộ tinh không Như vậy bức tranh hiện tại Ở trước mắt Lại là một hình ảnh giống như bầu trời đêm vậy Trời cao đã từng tối tăm vô cùng Lúc này lại giống như là có vì sao Lốm đống đầy trời Một chỗ lại ở chỗ đống đổ nát tàn thả ánh sáng Ánh sáng của bọn chúng Mặc dù yếu ớt Nhưng lại đây Đó dần dần giống như là một núi điền Cùng với một chỗ Mà tình không đen này Hình như không cam lòng như vậy Muốn những đống đồ nát lại được đốt sáng Một lần nữa chìm gặp Ở trong tối tăm Như lại thiếu đi một chút linh động Hình như chỉ có bản năng ngăn cản Một hồi tịch diệt Cùng với sức sống tranh đoạn, Ở bất kỳ một chỗ góc nào ở trong tinh không này Đều đang tiến hành Thậm chí nếu cẩn thận nhìn Có thể phát hiện ở một chỗ đống đổ nát trước Được đốt sáng xuất hiện thêm một ánh sáng Huyền diệu trên người của Bạch tiểu Thuần Sẽ lại tăng thêm một phần Dần dần loại cảm giác thần trì này Cũng càng thêm ánh điện Hơn 7 năm Cho dù lúc này Ngịch phàm sớm thức tỉnh Nhưng loại đạo thụ hình thành thắp sáng toàn bộ tinh không này của Bạch Tiều Thuần Vẫn vô cùng kiên định Tự nhiên 5 phần đống đổ nát Ở bên trong toàn bộ tinh không Được hoàn toàn thắp sáng Chỉ là 5 phần này Mặc dù có thể bị Bạch Tiều Thuần thuận lợi thấp sáng Là bởi vì trước đó Ngịch Phạm ngủ say Ở dưới tình huống hắn không thức tỉnh Bạch Tiều Thuần mới có thể không trường ngại Làm được tất cả những điều này Nhưng hôm nay Theo Ngịch Phạm thức tỉnh Hắc ám trong tinh không này Giống như là thoáng cái từ bản năng ngăn cản trước đó Trở nên linh động Tinh không chấn động Như có một ý thức vào giờ phút này tỉnh lại ép buộc bóng tối xung quanh càng lúc càng ngăn cản bạch Tiểu thuần tiếp tục thắp sáng tình không về phương diện khác lại là ở bốn phía xung quanh tất cả đống đồ nát được đốt sáng hắc ám giống như thủy triều chiềutà rất tú nổ lớn gạo thiết không muốn một lần nữa nhấn chìm ánh sáng được thắp lên này ở dưới sự đối kháng này những đống đồ nát được bạch tiểu thuần thắp sáng này giống như là bất Minh lùng lay sắp đổ hình như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắc ámắn nuốt Chỉ có điều thế giới của những đồ đoát đúng đồ nát này Được hắn tắp sáng Hắc ám mặc dù quần bạo Nhưng mỗi lần gào thét lao tới Đã bị cây bồ công anh tàn ra ánh sáng Ngân cản ở bên ngoài Chỉ là kể từ đó Lại giống như là rằng co Bạch Tờ Thuần mặc dù càng chờ hắc ám trở về Nhưng cũng không có lực còn xót lại Đi thắp sáng thế giới của càng nhiều đống đổ nát hơn Tất cả những điều này Người ngoài không nhìn thấy được Thậm chí bản thân Bạch Tờ Thuần Cũng không có ý thức rõ ràng Tất cả đều là bản năng của anh. Sau khi không cách nào tiếp tục thắp sáng tinh không Rất nhanh Ở trong khoảng cách gần tuyên vực Vĩnh Hằng Cũng là bên trong đúng đồ nát Đầu tiên được Bạch Tiểu Thuần thấp sáng Sinh mạng cùng thần niệm của Bạch Tiểu Thuần Hóa thành cây bổ công anh Với ánh sáng vạn trường Sau khi trở thành nguồn sáng của mạng, của mảnh đồ nát này Dần dần ánh sáng bên ngoài cây bổ công anh Tự nhiên vặn vẹo một chút Quấn quanh ảo ảnh hình một người Ao ảnh này chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng lại hóa thành hình người, phanh chân ngồi chỗ đó, Trong gương mặt rõ ràng cuối cùng lại lộ ra mặt của Bạch Tiểu Thuần. Từ phía xa nhìn lại, lại giống như là nơi đây, xuất hiện thêm một phần thân Bạch Tiểu Thuần, nhưng hết lần này tới lần khác, đây hình như không phải là phân thân. Ở bên trong ẩn chứa đạo, ẩn chứa sức sống, còn ẩn chứa lực bản nguyên đã từng thuộc về mảnh đồ nát này. Cảnh tượng như vậy, không ai nhìn thấy được, có lẽ cho dù có người nhìn thấy được Cũng không cách nào có thể đi nói rõ ràng Điều này xuất hiện Rốt cục là cái gì Cho dù là Bạch Tiểu Thuần Đối với điều này cũng không có phán đoán gì Có thể gọi chính xác Chắc là đạo thân Đầy thình đình là bản năng của Bạch Tiểu Thuần Phát hiện đạo của mình Sau khi nghịch phàm tỉnh dậy Lại không cách nào có thể từ 5 phần khu vực Ở bên ngoài tinh không Đi thắp sáng Lại lựa chọn một phương thức khác Nếu không cách nào tiếp tục lan tràn Như vậy thì lấy 5 phần khu vực này thăng cấp chủ thể. Theo đạo thân xuất hiện, nhất thời ánh sáng chỗ đống đồ nát này cuối cùng lại thoáng cái, mãnh liệt hơn vô số lần so với lúc trước. Lặng lẽ dưới tiếng nổ lớn, lại trực tiếp rộ phạm vi bóng tối xung quanh. Mặc cho bên trong hắc ám này chuẩn đã tiếng rít gào như thế nào thì cũng vẫn không cách nào có thể tới gần trong tia sáng này, chỉ có thể không ngừng tiêu tan. Ở bên trong chỗ đống đồ nát nơi này, đạo phân thân đầu tiên của Bạch xuất hiện ở trong chớp mắt, trên trời cao bên ngoài thiên vực vĩnh hằng. Ở trong mắt nghịch phàm, lại chặt lộ ra ánh sáng mãnh điện. Thân thể cao lớn này của hắn, lúc này nhúc nhích kịch liệt hơn. Màng lớn thân thể vỡ nát khuyết tán ra. Từng khối vụn vẫn thạch từ trên người hắn không ngừng rơi xuống. Có cái khuyết tán trong tinh không, có cái lại lao thẳng tới thiên vực vĩnh hằng rơi xuống. Ở trong sự lo lắng, người thiên vực vĩnh hằng đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn đang nóng này. Tổng khuyết hít thờ dồn dập bỗng nhiên mở miệng. Thánh Hoàng bên cạnh diễn nhiên cũng phát hiện Hai người nhìn nhau một cái Đều nhìn rất được kích động ở trong mắt Bọn họ chợt quay đầu lại Lại trực tiếp nhìn về phía người duy nhất Khoanh chân tĩnh tọa trên mặt đất tiên vực Vĩnh Hằng Bạch Tiểu Thuần Giờ phút này Theo đạo thân của Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ Ở bên trong đống đổ nát Ở trong cơ thể bản thôn Bạch Tiểu Thuần Trên tiên vực của Vĩnh Hằng này Loại cảm giác huyền diệu này Cuối cùng từ bên trong thân thể hắn khuyết tán ra Bao phủ phạm vi trang trưởng, bên trong trang trưởng Mặt đất vỡ nát cuối cùng lại xuất hiện sự khép lại Sức sống đồng đậm giặt rào phát ra Khiến cho tống huyết của với thánh hoàng chấn động Lại là trong một chấp mắt này Ở trong cơ thể Bạch Tiều Thuần Hình như có một đạo bản nguyên đang tản ra Rất nhanh Khi bên trong chỗ đúng đổ nát đầu tiên Cây bồ công anh hoát thành đạo thân của Bạch Tiều Thuần Chỗ đống đổ nát thứ hai Đổ nát thứ ba Mọi chỗ đống đổ nát được Bạch Tiều Thuần thắp sáng Lúc này cuối cùng lại đều xuất hiện Đạo thân của Bạch Một vị đạo thân biến ảo, ánh sáng nhất thời bạo phát Thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ tinh không Khiến cho thời điểm mọi người ngẩn đầu nhìn lên Tinh không giống như đã bị thay đổi Hình như là có phần nửa khu vực ánh sáng kinh thiên Có chút thú vị Ở trong nhảy mắt khi ánh sáng nơi này hoàn toàn bạo phát Bên trong trời cao, tiên vực vĩnh hằng Thân thể khổng lồ nghịch phàm chúa tề chật ngẩn đầu Ở trong miệng hắn, truyền ra âm thanh có thể chấn động linh hồn chúng sinh Giọng nói này ẩn chứa trời cao Còn có sự băng lạnh Giống như là từ trong năm tháng vô tận Chuyên ra ngoài Khuất tán thiên điệm Tinh không Đồng thời thân thể án cũng chợt thoáng chấn động Dưới thoáng động này Trời cao nổ lớn Tinh không chấn động Tất cả tầng nham thạch trên thân thể kinh người này cùng nghịch Phàm Ở dưới sự vỡ nát Ở trong thoáng động này quán Đột nhiên tàn vỡ Tất cả nổ tung Mà sau khi nổ tung Thân thể nghịch phạm hoàn toàn mở ra tất cả phòng ấn Từ phía xa nhìn lại vị người khổng lồ sừng sững ở trong tinh không Tiên vực vĩnh hằng ở trước mặt hắn Lại giống như là bóng cao su Chúng sinh bên trong Giống như là ngay cả con kiến hôi Cũng không bằng Bé không đáng kể Ở trong một chấp mắt này Thiên điện đổ lớn Thân thể tất cả chúng sinh tiên vực vĩnh hằng run dày Hít thờ dồn dập Ở bên trong tâm thần của bọn họ Dần lên sóng nến ngập trời trước lúc này Ở trong bọn họ Cũng có người cho rằng Có thể sau khi nghịch phàm tỉnh dậy Bọn họ không phải là không có khả năng chạy thoát thân Nhưng cho đến một chấp mắt này Ở trong chấp mắt khi nghịch phàm thức tỉnh Bọn họ mới hiểu được căn bản Lại hoàn toàn Không có một chút khả năng nào Tất cả mọi người trên tiên vực của Vĩnh Hằng Vào giờ phút này Trong đầu bọn họ đều giống như là bị ý chí nào đó chiếm lấy Giống như mất đi chính mình chỉ có thể ngước ngác nhìn những phẩm thuốc để trên trời cao, hắn có thể so sánh với nửa bầu trời, trực tiếp giơ tay phải đi. hướng về phía tiên vực vĩnh hằng chộp lấy. Thân thể của hắn quá lớn, tay phải có thể so sánh với nửa tiên vực vĩnh hằng. Thời khắc này âm ầm, ầm hạ xuống, lại giống như là trời sắp sập, chúng sinh nổ lớn. Tinh không này có 108 vạn giới tịch diệt, mới sinh ra một gốc hoa vĩnh hằng. Hôm nay, ta lấy hoa này Thành tự vĩnh hẳn Theo âm thanh của Nguyệt Phạm Vang Vọng Toàn bộ tinh không đều chấn động Hình như ở bên trong giọng nói này Ẩn chứa đạo Đủ để hủy diệt tất cả Có thể bao trùm tinh không Hoàn toàn nhấn chìm Thậm chí thời điểm giọng nói này khuất tán Ngay cả khu vực đổ nát bên trong tinh không Bị bạch tiểu thuần chiếm cứ Cũng chấn động Mà những tinh không bị bóng tối bao trùm Cùng hắc ám giống như nước thủy triều Nổ lớn tám phương đây phải nghịch phàm, lúc này giống như là ở trời cao, sau khi dư lên, hạ xuống, toàn bộ thiên vực vĩnh hằng tràn ngập nguy cơ. Ở thời khắc mấu chốt này, ở trong đầu chúng sinh này mặc dù trống rỗng, vừa vận thân thể lại đang theo bản năng run dày. Tông huyết cùng với thánh hoàng hít thờ dồn dập, bọn họ mặc dù cũng bị ảnh hưởng, nhưng vốn chính là nửa bước chúa tể, mức độ bị ảnh hưởng tuy lớn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng dễ dụ một chút. Nguy cơ trước mắt, chán tông huyết nổi gần xanh. Hắn nhìn bàn tay cực lớn Giống như bao trùm nửa trời cao từ không trung hạ xuống Bàn tay này màu đen Giống như là bầu trời sụp xuống vậy Khiến cho mặt đất ruôn dày Tiên vực vĩnh hằng Giống như cũng muốn tàn vỡ tiếng xít gào từ trong miệng của Tống Khuết Chuyển ra Hắn điều lĩnh Bất chợt ngờm đầu Cho dù thân thể ở dưới uy áp này cũng đang vỡ hắt Nhưng hắn vẫn còn đỏ mắt Thân thể lại một lần nữa thiểu đốt Nhắm về phía trời cao Nhắm về phía bàn tay đang tới Bên cạnh tâm khuyết lúc này Chính là Thánh Hoàng Sắc mặt tái nhật Còn có một khí tức thiêu đốt của bản thân Theo đó bạo phát Hắn cười thả một tiếng Ở trong mắt mang theo sự kiên định Cùng với quả khuyết Cũng lao ra Từ phía xa nhìn lại Bóng dáng hai người bọn họ So sánh với bàn tay ở trong trời cao Căn bản là nhỏ bé không đáng kể Nhưng hết lần này tới lần khác Ở trong một chấp mắt này Bọn họ vẫn lựa chọn đối mặt cùng với phản kháng Một cảnh tượng bi trắng Một cảnh tượng kiên quyết Mặc dù ở trong đầu chúng sinh trống rỗng Không cách nào có thể chú ý Nhìn thấy được Nhưng thiên vực Vĩnh Hằng có linh Mẹ Vĩnh Hằng mặc dù suy yếu Nhưng làm sao không biết được Hiểu được tất cả những điều này Một sự bị thường từ bên trong Từng ngọn cây cỏ Của thiên vực Vĩnh Hằng này Cùng với tất cả chúng sinh trong thiên địa Đều phát ra Tràn gặp thế giới Đồng thời thân thể Tống Quyết cùng với Thánh Hoàng Đã tới gần bàn tay nghịch phạm hạ xuống Tống Quyết gạo thiết Thánh Hoàng giết gạo Ở trên người hai người bọn họ Phát ra ánh sáng chói lỏa Nhưng so với bàn tay của nghịch phàm Căn bản là nhỏ bé không đáng kể Mặc dù là bọn họ lựa chọn thiếu đốt Nhưng vẫn là không cách nào có thể ngăn cản Vào giờ phút này Tiếng sấm vang lên kinh thiên Đó là tống cuối cùng thánh hoàng ra tay Nhưng kết cục đã nhất định Bọn họ ra tay Mặc dù là sử dụng toàn lực Mặc dù đã bị bỏ ra tất cả Nhưng vẫn chỉ là trong tiếng va chạm này Không cách nào ngăn cản được bàn tay nghịch phàm Cho dù chỉ là một nát Ở trong tiếng nổ lớn Tông khuất vun ra máu tươi Thân thể giống như lúc uống tan vỡ Trực tiếp bị quấn ngược lại Bị phản chấn đánh về phía mặt đất Ở trong lúc thân thể ăn rơi xuống Không ngừng tan vỡ Thánh hoàng cũng giống như vậy Máu tươi tràn ngập toàn thân Thậm chí nửa người đầu tan giã Ý thức đã tiêu tan Nếu không phải ở trong một chấp mắt này Khi thức của mẹ Vĩnh Hằng trên tim vực Vĩnh Hằng tàn ra Hóa thành cuồng sáng bao phủ hai người Sợ là không cần đợi bọn họ rơi xuống đất Đã hình thành câu diệt rồi Ý thức của Tống Khuyết vẫn giữ lại một tiếng Lúc này trong tiếng cười thảm Hắn nhìn bàn tay to của nghịch phàm Ở trên trời cao Đổ lớn lao đến Ở trong mắt hắn lộ ra sự tuyệt vọng Hắn múc quay đầu nhìn lại Đứa mắt nhìn bạch tiểu thuần tính tỏa Nhưng lại không có khí lực Chỉ có thể chơ mắt nhìn bàn tay to của nghịch phàm Sau khi bao trùm hơn nửa trời cao Nhanh chóng bao trùm mặt đất Hắn có thể tưởng tượng được Một khi bàn tay của nghịch phàm hạ xuống Từ vong đầu tiên Chính là chúng sinh vươn lên thiên vực của Vĩnh Hằng này Nhưng sau đó thiên vực Vĩnh Hằng tan vỡ Cuối cùng Có thể chính là thiên vực Vĩnh Hằng tan vỡ này Bị nghịch phàm chúa tề Luyện hóa Cho thành chúng đã cuối cùng Đến bước vào Vĩnh Hằng Kết thúc sau tổng khuất thì thảo Bị thường ý không ngừng dâng lên Cùng bi ai của thiên vực Vĩnh Hằng Dung hợp với nhau Ánh mắt hắn cũng chậm dãi nhắm lại Nhưng ngay một chấp mắt này Bỗng nhìn bạch tiểu thuần trên mặt đất Người duy nhất khoanh chân tĩnh tỏa Gia mặt hắn chợt run lên Từ trong cơ thể hắn Ở trong một chấp mắt này Lại trực tiếp bạo phát ra Khí thức kinh người Khí thức này trong tiếng nổ lớn khuất tán ra Từ trăm trượng trước đó Ở trong nhai mắt điền trở thành vạn trượng Sau đó hoàn toàn không có chút dừng lại Lan tràn ra 10 vạn trượng Trăm vạn trượng Thậm chí là vô tận Ở dưới những tiếng động ấm ấm Quần quật bạo phát ngập trời Khí tức bên người Bạch Tiểu Thuần có lực bản nguyên trong cơ thể hắn, ở giữa sự khuếch tán không ngừng này, mơ hồ lại có sóng dao động của chúa tể từ trong cơ thể hắn theo đó nổ lớn. Mà khí thức chúa tể tản ra, lại giống như là giọt nước rơi vào trong dầu trào Khiến cho sóng dao động của Bạch Tiêu Thuần khuất tán vô tận. Vào giờ phút này, lại một lần nữa bạo phát. Ở trong âm thanh kinh thiên, ở thời điểm bàn thái nghịch phàm chúa tể này thứ gần bầu trời tiên vực vĩnh hằng. Ở trong nhãn mắt khí tức trên người Bạch Tiêu Thuần bạo phát. lại trực tiếp hình thành một màn hào quang cực lớn, bao trùm bản thân, bao trùm tất cả chúng sinh giữa không trung, bao trùm khu hoàng triều, bao trùm năm tiên vực lớn, bao trùm tất cả thiên địa, trực tiếp bạo phát ra cho đến cùng bàn tay của nghịch phàm Chúa tể, ở trên bầu trời tiên vực vĩnh hằng này va và chạm vào nhau. Vào giờ phút này, âm thanh đứt tái nhức óc vang lên, khiến thiên địa hoảng sợ. Tống Khuyết chợt mở ra mắt, hít thở dồn dập, đồng thời chúng sinh ở giữa không trung được màn ánh sáng của Bạch Tiếu thuần bao trùm. Ý thức của bọn họ thoáng cái lại tỉnh táo lại Khi nhìn thấy được tất cả bốn phía xung quanh Nhìn thấy được ánh sáng trên người của Bạch tiêu Thuần tảng ra Từng tiếng kêu kích động cùng kinh ngạc vàng đen Không ngừng chuyển ra Là khôi hoàng Khôi hoàng xuất quan Tiều Thuần Phụ thân Một số tiếng hồ hoán Ở một tích tắc này tràn ngập toàn bộ tiên vực vĩnh hẳn Lúc này thân thể Bạch tiêu Thuần cũng từ từ chấn động Đầu quán chậm rãi nâng lên Ở trong lúc ngần đầu lên Thân thể khô gầy Cuối cùng lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được Khôi phục lại Cho đến sau khi hắn hoàn toàn ngần đầu Mắt của hắn từ từ mở ra Ở trong trước mắt Khi hai mắt của hắn đang khép mở ra Toàn bộ tin vực vĩnh hằng Toàn thế giới Toàn bộ tinh không Lại có âm thanh cộng hưởng âm ẩm vang lên Âm thanh này có thể bị tất cả mọi người nghe được Nhưng hết lần này tới lần khác Không rõ cụ thể là gì Lại giống như là tiếng ưu minh Chấn động đến từ tiên vực vĩnh hằng Chấn động đến từ chỗ đống đổ nát Ở bên trong tinh không Càng là chấn động đến từ vô số quy tắc Cùng pháp tắc bên trong tinh không này Ở trong một chấp mắt này Đạo thân của Bạch Tiểu Thuần Ở trong tất cả đống đổ nát 5 phần khu vực tinh không Đều phát ra ánh sáng chói mắt Chúng còn nối liền lại với nhau Sù tàn tất cả hấp ám bên trong 5 phần khu vực này Ở trên người mỗi đạo thân của Bạch Tiểu Thuần Khoanh chân tĩnh tỏa Lúc này đều lần lượt tản ra âm thanh cộng hưởng Âm thanh cộng hưởng càng lúc càng mạnh cho đến cuối cùng tất cả đống đồ nát trong 5 phần bên trong tinh không tất cả đạo thân Bạch Tiểu thuần đều cảm giác cộng hưởng âm thanh cộng hưởng này kinh thiên động địa truyền khắp tinh không nguồn gốc của nó chính là tiên vực vĩnh hằng Bạch Tiểu thuần lúc này mở mắt ra ở trong mắt hắn không còn là đen trắng rõ ràng mà là lộ ra ánh sáng trói người hình như có thể không để ý tới tất cả tất cả ánh sáng trói lọa ý chí chúa tệ trong cơ thể hắn Còn mầm phát ra giống như là gió bão Kinh thiên cuốn lên nửa tinh không Đạo của nghịch phàm chúa tể Là thông qua hủy diệt tất cả Tịch diệt tất cả Giống như là tắt hết tất cả những ngọn đèn ở trong toàn bộ tinh không Khiến cho người ta có cảm giác Tất cả đều là bóng tối Loại đạo này Không cần bất kỳ thế giới nào tán thành Hoặc nói Không có bất kỳ thế giới nào có tư cách đi tán thành Do đó tự mình thăng cấp Thành tựu chúa tể Đây chính là chúa tể mạnh nhất Mà đạo của Bạch Tiều Thuần cũng giống như vậy Hắn là thông qua tỉnh lại, sức sống Trồng đạo trùng của mình vào tinh không bị tắt Do đó ngưng tụ ra đạo thân Tàn ra ánh sáng Khiến tinh không bị tắt đèn này Một lần nữa được thắp sáng Đây là đạo quán Đạo này không cần bất kỳ thế giới nào đi tán thành Cũng là không có bất kỳ ý chí thế giới nào Có tư cách đi tán thành Đạo mạnh nhất Hắn lấy thăng cấp này Ở trong chép mắt này đột phá thái cổ Bước vào chuối đề Đồng thời cũng đã giống như là số mệnh của nghịch phàm, chối tể mạnh nhất. Nghịch phàm Bạch Tô Thuần ngẩng đầu, không có đi nhìn ánh sáng của mình va chạm với bàn tay to trên trời cao, mà là nhìn về phía chỗ xa hơn. Nghịch phàm Chúa tể này đứng ở trong tinh không, giống như là ở trong một cái chớp mắt này, thần sắc nghiêm nghị, ở trong mắt mang theo ánh sáng kỳ dị, bao quát mình. Ở thời điểm trong ánh mắt bọn họ, cách thiên địa cùng một chỗ, ở trong chớp mắt Thân thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên đứng lên, sau khi hắn đứng lên, Khi thế càng cường hãn hơn, từ trên người hắn quần quật bạo phát ngập trời. Khi tức mạnh mẽ này bạo phát ra, lại trực tiếp trùng thiên khuất tán, khiến cho bàn tay nghịch phàm ở trên trời cao hạ xuống. Ở trong chớp mắt, va chạm thứ màn sáng, không đợi lực lượng bạo phát, ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần bạo phát ra khí tức mạnh hơn đã vọt tới. Ở trong tiếng động ầm ầm ngập trời, lại trực tiếp va chạm vào bàn tay nghịch phàm muốn hạ xuống, cuối cùng lại chấn động lui về phía sau. Đạo Quang Minh Ngịch Phạm bỗng nhiên bở miệng Âm thanh trầm thấp Vào giờ phút này Trong mắt hắn giống như là vòng xoáy màu đen Giống như là hố đen Khói miệng hắn còn thoáng lộn ra nụ cười Lạnh như bằng Tay phải quán Bị chấn ra Ở trong một chấp mắt này Càng phát ra ánh sáng tối tăm Giống như là hóa thành bầu trời đêm Sau đó dưới thoáng động Cuối cùng lại hạ xuống Lần này Khi thế so với trước còn kinh thiền hơn Thậm chí hư vô cũng tàn vỡ Trời không đổ vỡ nát, chúng sinh tiên vực vĩnh hằng phun ra máu tươi ngọn núi mọi chỗ bị phóng lên trên không trung, trực tiếp vỡ nát triệt vòng. Tất cả sóng dao động khủng khiếp, Sống như là muốn hủy diệt, mắt thấy lại muốn khuyết tán tiên vực vĩnh hằng. Đúng vào lúc này, thân thể Bạch Tiêu Thuần đứng lên, bất chợt thoáng lắc một cái, cuối cùng lại lao thẳng đến trời cao. Tốc độ quán cực nhanh, mắt thường cũng không thể nào nhìn thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy được theo Bạch Tiêu Thuần lao ra, bàn tay cực lớn từ trời cao 내려 hạ xuống. Hình thành sóng dao động uy áp Cuối cùng lại giống như là bị đẻ ép Tự nhiên không cách nào có thể tiếp tục quất tán Thậm chí cũng đang rằm co Giống như là bị áp chế Mà thân thể bạch tiểu thuần lúc này Cũng xuất hiện ở trên trời cao Xuất hiện ở dưới bàn tay nghịch phàm đã hạ xuống Thân thể hắn so với bàn tay khổng lồ kia Không tầm thường chút nào Nhưng khó hết nơi này tức lần khắc Giờ phút này khi thức từ trên người hắn tản ra Lại là kinh thiên động địa Mơ hồ cho tất cả mọi người Một cảm giác hình như Rõ ràng thuật nhìn thì bóng dáng rất nhỏ yếu Lại ẩn chứa đủ lực lượng Để đi chống lại bàn tay to ở trên trời cao Cảm giác này Không phải ảo giác Ở trong nháy mắt khi bóng người bạch tiều thuần xuất hiện Tay vài quán dơ lên Bất chợt nắm lại Khi thức quán nặng nề Lúc này trong đầu hắn không còn suy nghĩ nào khác Thậm chí đối với bản thân mình Đang thành tiệu trú tệ Hắn cũng không có quá nhiều tâm tình vui sướng Hắn chỉ biết một điểm Bất kể như thế nào Ta cũng phải chiến thắng người Bạch ểu thuần hét lớn một tiếng dâu tay phải lên nắm chắc thành quyền sau đó nhất thời khi thức chuối tệ từ trong cơ thể hắn quần quận bạo phát ngập trời phía sau lưng hắn còn xuất hiện ảo ảnh cực lớn đó là ảo ảnh mơ hồ của Bạch Tiểu Thuần đó chính là bất diệt chu chúatể quyền thời gian trước mỗi lần Bạch Tiểu thuần thi triển ra bất diệt chúa tể quyền này ở trên thực tế đâu có tiếng mà không có miếng nhưng trong một chớp mắt này bản thân hắn chính là chúa tể một quyền này đánh ra chính là bản thân hắn cũng không biết đã tăng gấp bao nhiêu lần Hắn chỉ biết Một trường này của nghịch Phàm Không rời xuống nữa Loại niềm tin này Lại giống như là lực căn bản của chúa tể Lúc này theo va chạm Từ phía xa nhìn lại Ảo ảnh cực lớn phía sau Bạch Tiều Thuần đỉnh thiên lập địa Vùng vầy đánh ra một quyền Quá lớn giống như là không khác biệt so với bàn tay của nghịch Phàm Chỉ có một cái ở trên Một cái ở giữa Ở trong chấp mắt Chúng lại trực tiếp va chạm vào nhau Chính xác mà nói Đây là giữa Bạch Tiều Thuần cùng nghịch Phàm Lần đầu tiên thực sự chiến đấu với nhau Tiếng sấm vang vọng khắp trời Ở trong những tiếng rắc rắc Tình không cuối cùng lại không chịu nổi Lại trực tiếp vỡ ra Còn có gió bão Ở bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng này Không ngừng bạo phát khuyết tán Khiến cho hư vô vạn vẹo Tám phương nổ lên Tiên vực Vĩnh Hằng cũng chấn động Nhưng ở dưới sự bảo vệ của Bạch Tiều Thuần Bản thân hắn lại gần như nhận tất cả lực quần bạo Đến từ bàn tay của nghịch phạm Cho dù là Bạch Tiều Thuần có bất từ quyền khôi phục Cho dù là lúc này, hắn trở thành chúa tể, hắn cũng phun ra búng máu tề. Chỉ có điều tin vực vĩnh hằng, ở dưới sự bảo vệ của Bạch Tiểu Thuần, mặc dù cũng chấn động, núi lở, đất nứt, nhưng chung quy vẫn bảo toàn được, thậm chí còn mượn lực trùng khích của Bạch Tiêu Thuần cùng Nghịch Phàm tàn vỡ. Ở trong sự lay động này, thay đổi quy tích trôi nổi về phía sau. Cảnh tượng như vậy, cũng chính là hình thành rất sự cố tình của Bạch Tiểu Thuần. Thời khắc này Nghịch Phàm bàn thay quán ở trong tiếng nổ lớn này, lại bị chấn động dư lên, ở trong mắt hắn chớp động, không có lưu ý nhẹ nhàng tung bay ở phía thiên vực vĩnh hẳn Ngoài xa lúc này tất cả thần thức của hắn đều ngưng tụ lại ở chỗ hắn, ở trên người Bạch Tiểu Thuần đứng trong tinh không. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào Nghịch Phạm đối với hắn mà nói, thân thể cao lớn của Nghịch Phạm này cũng không phải là chỗ gây áp lực toán. Ở trên thực tế, sau khi trở thành chúa tể, hắn đã có thể cảm nhận được, chỉ cần mình muốn, như vậy sau khi thu hồi tất cả đạo thân, hắn có thể hình thành Thân thể giống như nghịch phạm vậy Nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần So sánh cùng nghịch phạm Mình trên thực tế vẫn không phải là đối thủ Nhìn hắn dường như nắm giữ 5 phần khu vực đổ nát trong tinh không Nghịch phạm cũng 5 phần Nhưng nghịch phạm đã tồn tại quá lâu Bạch Tiểu Thuần rất hiểu rõ ràng Muốn chiến thắng nghịch phạm Biện pháp chỉ có một Ta cần phải chấm càng nhiều khu vực tinh không hơn Tháp sáng càng nhiều đống đổ nát Mương tụ càng nhiều đạo thần Bạch Đạo Tuyển biết, đây là biện pháp duy nhất, điều càng làm cho hắn cảm thấy phải làm như vậy, chính là ở trong chấp mắt khiến thành tựu chúa tệ này mơ hồ cảm nhận được ở trong mảnh tinh không này hình như tồn tại một sự huyền diệu nói không nên lời, không rõ được. Trong sự huyền diệu này, giống như là căn bản của tất cả, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn có thể mơ hồ cảm nhận nhưng lại không cách nào va chạm tới. Loại huyền diệu này hình như theo đạo thân của hắn tăng lên, theo đống độ nát được thắp dáng đang chậm rãi càng tiến đến rõ ràng hơn. Sâu chúa tể Chính là Vĩnh Hằng Bên trong tinh không này hình như không chỗ nào không có mặt của Huyền Diệu Chẳng lẽ đây chính là con đường Đi thống với Vĩnh Hằng à, Mình xin phép nghỉ ở đây nhá Các bạn hãy giúp phòng chia sẻ rộng rãi Các video của bộ chuyện này Để thêm nhiều người biết hơn nhé à, Bộ chuyện này sắp kết thúc rồi Chắc là còn vài tập nữa Hy vọng các bạn hãy giúp phòng Và đừng quên like video Bây giờ xin chào mọi người Mẹ hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện